Vì thế ta quân? Lãnh ngạo lúc báo cáo, có chút chần trừ, là bởi vì nhân số quá ít, hai người này tính tình, chặt chẽ cẩn thận, không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng, để lọt vào trong mắt bọn họ thì cũng chỉ có chừng người này. Nguyên tưởng rằng quân mạc ta bởi vì nhân số quá ít mà nổi trận lôi đình dù sao thì tàn thiên vệ hồn mặc dù huấn luyện tàn khốc, sinh tử, nhưng không mất người nào.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 Đào tạo sát thủ Phải là qua muôn vàng thử thách mới có thể nắm giữ được Vô luận là gia tộc Hay tâm tính tính cách thói quen Căng cốt Mỗi phương diện đều phải phù hợp với yêu cầu Giống như Long phượng Sườn Lân Không lẫn vào đâu được Cũng không phải cứ biết giết người Thì có thể trở thành sát thủ Điều kiện để một người đủ tư cách làm sát thủ Quá thực so với điều kiện Và triều đại vua chọn lựa trạng nguyên Còn muốn khó hơn Bách lý lạc vân và lãnh ngạo thiên tư hơ gửi, tu vi cao gượng. Nhắn lực của bọn họ trong việc lựa chọn nhân tài dĩ nhiên sẽ rất hạ khắc. Có thể lọt vào trong mắt hai người bọn họ, nhất định là xuất sắc nhất. Có khả năng bồi dưỡng được. Trong một ngàn người chỉ được 8 tỷ lệ này đã là tương đối cao. Quân đại thiếu gia bản thân là sát thủ xuất sắc, biết rõ tìm kiếm nhân tài khó như thế nào nên hắn rất hài lòng với kết quả hiện tại. Tám người này cùng với hai người các người và thiên tàng, địa khuyết, không phải trải qua, được trên luyện, đào thải một lần nữa. Cuộc mặt ta chậm rãi nổi, để trở thành một sát thủ xuất sắc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong mắt cô hắn, ẩn, xuất hiện hàn quang, chậm rãi nổi. Các người biết sát thủ là gì không? Thế nào là sát thủ chân chính? Nghe xong câu hỏi này, ưng bác không và phong quyển phân vì cười không dứt. Cười, Bất lý lạc Phương và lãnh ngạo lại vô cùng thận trọng. Hai thiếu niên thiên tài, xuất thân từ sát thủ này, đều suy nghĩ đến hàm ý. ẩn sau trong lời nói này, quân mạc ta, chắc sắp chỉ cho bọn họ một bài học trọng yếu, hai người đều biết, đây không phải là một câu hỏi, đơn thuần, mà là một loại chia sẻ kinh nghiệm, bởi vì quân mạc ta sẽ không cần bọn hắn trả lời. Tạm thiếu, người chắc cũng không biết, theo lão phù, con bồ huyền giả đại lục, đều là sát thủ, còn như lão phù và phong quyển vân đầy, thì có thể nói là sát thủ kiệt xuất. Ưng Bất Không cười ha ha, quần áo bay phất phơ trong gió, giọng nói rất là tự tin. Nhưng sau khi hắn nói xong, Bất Lý Lạc vân và lạnh Ngạo để nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, một ánh mắt buồn cười, khinh thường thậm chí không xem hắn là ngang bằng. Các người làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy? Hai tên tiểu tử các người, định làm phản sao? Ưng Bất Không có cõi giận dữ, nhưng sau đó lại thấy chột dạ. Chẳng lẽ ta nói sai? Ta nói vậy mà sai à? Trong mắt của ta. Khắp huyện huyện đại lục chân chính đủ tự cách, làm sát thủ tổng cộng cũng chỉ có hai người. Quân mặt ta khẽ mỉm cười, nhìn lãnh ngào nói, một là sư phụ của người, sát thủ chí tôn sở cấp hồn, người còn lại chính là người. Lãnh ngạo có chút sùng bãi nói, những lời này không phải nịnh nọt trước mặt quân mặt ta, mà là hắn nhớ đến lời sư phụ của hắn từng nói như vậy. Trở về sau cuộc chiến ở phong tuyết ngưng thành, sở cấp hồn đã nói với đệ tử của mình như thế này. Nhìn khắp tiền hạ, sát thủ chân chính chỉ có một. Chính là người mà người đang đi theo, vì sư so với hắn cũng phải tự thẹn không bằng, còn lâu mới bằng hắn. Lúc ấy, lãnh ngào từng nói, sư phụ tại sao lại đánh giá người này cao như vậy? Con chưa bao giờ thấy hắn, hiển lộ ra tiệm chất của một sát thủ. sở cốc hồn, cười lạnh một tiếng nói, nếu bị người nhìn ra, thì hắn còn xứng làm sát thủ sao? Huống chi là một phương giả sát thủ, tiểu tử, lệnh duy của người còn kém lắm. sở cấp hồn sau khi nói xong, hai cầu liền nghiêm túc nhìn hắn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 Có người nghĩ rằng sát thủ là kẻ cao cao tại thượng, nhất tử nhất động phải có quy luật nghiêm khắc, lúc bình thường trên mặt vĩnh viễn không có vẻ gì, hơn nữa lúc đau cũng có sát khí So với một người bình thường, sát thủ là không có tình cảm, không có tình yêu, không có tình thân. Không có bạn hữu, điều này cũng là trang buộc, dành cho sát thủ. Tin rằng tuyệt đại đa số mọi người trên đời này đều cho rằng chỉ có những người như vậy mới xứng đáng làm sát thủ. Quân mặt ta dùng một loại khẩu khí kỳ lạ cười nói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 Quân mặt ta liếc ưng bắt không một cái, tỏ vẻ thương xót nói, đến nỗi có người còn tự cho rằng mình chính là sát thủ, ai vậy mà cũng nói được, ưng bắt không chất thời, mặt đó bựng không phục kêu lên. Vậy ngươi nói đi, trốt cuộc là cái dạng gì mới gọi là sát thủ? Sát thủ chân chính, chính là dưới bất kỳ tình huống đều có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ ăn sát, sát thủ khi đã trà tay, thì người chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Quân mặt ta sắc mặt, trình trọng, chầm trại nổi. Chúng ta thường nói, một kích không trúng lập tức bỏ chạy, đây vốn là tác phong của sát thủ chừng chính. Nhưng cách nghĩ này, cũng là một sai lầm chết người. Hắn trầm thấp nói: Một kích không trúng, an toàn trở ra. Chạy xa ngàn dặm, đó là thích cách, không phải là sát thủ. Vậy, như thế nào là một sát thủ? Hắn nói đến đây, ngay cả lạnh ngạo cũng có chút hồ đồ. Sát thủ phải một kích tất trúng, an toàn trở về. Chạy sang ngàn dặm, quân bạc ta thẳng nhiên nổi, võ công cô sát thủ, không nhất định phải cao siêu, thậm chí có thể thua xa mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng nắm chắc thời cơ, nhất định phải chuẩn xác, cực kỳ chuẩn xác. Nếu nắm chắc thời cơ, một ngọc quyền thậm chí có thể ám sát được một vị thần huyền, và an toàn trở trà, chính là thời cơ, lưu chọn thời cơ để ra tay. Quân bạc ta, nhớ mày, nhìn ưng bác không nổi. Lão ưng, ngươi có thể không phục công lực hiện tại của ngươi. Nếu so sánh với sát thủ trí tôn sở cấp hồn, thì không phân cao thấp. Nếu giao đấu trực diện, chỉ sợ ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc phân thắng bại, nhưng ta dám đánh cuộc. Nếu sở cấp hồn muốn giết người, thì một chiêu là đủ. ứng bắc không thần sắc có chút xấu hổ, thăng thợ nổi. Lão tử không tình. Lão tử tuy rằng so với đỉnh vọng thì không thắm vào đầu, nhưng cũng không bị tên sở cấp hồn giải quyết trong một chiêu. đánh chết lão tử cũng không tình. Vì sao lại không tình? Ta thì tin, vì ta có thể giải quyết người. Mặc một chiêu duy nhất. Phong Quỳnh Vân mặt lạnh nổi. Người lúc trời tối, ngủ cùng nhà với ta, ta đều có thể giết người trăm ngàn lần. Cái tật của người là ngủ ngáy to đến nỗi huyền thú cũng có thể bị tròn vãn. Vậy thì sở khắp hộ, chỉ cần tìm thời cơ tương tự xuống tay, một chiêu giải quyết được người, thì có gì là lạ. Cái này chính là lựa chọn thời cơ mà mặt ta nổi. Mọi người đều cười to, rất là thoải mái. Sự thực rất đơn giản, thế gian vốn không có cái gì quá cao thâm. Chỉ cần khám phá ra yếu điểm thì cho dù là cương giả cũng bị một người hoàn toàn không biết võ công giết chết. Cho nên các người cậu phải nắm chắc thời cờ, muốn đủ tư cách trở thành sát thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khuôn mặt ta nhìn bách lý lạc phân và lãnh ngạo nổi. Mấy ngày nữa ta sẽ bố trí một vài nhiệm vụ ám sát cho các người. Sát thủ nhất định phải rèn luyện, từ tính mạng và máu của người khác. Bách lý lạc phân lãnh ngạo tinh thần trung lên, ánh mắt lộ ra quan mang nóng trực. Đúng vậy, không trải qua rèn luyện như mưa máu.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 Lãnh ngạo trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Thiên tàn địa quyết hai tiểu tử kìa, huấn luyện bản thân khắc nghiệt, không thể tưởng tượng nổi. Nếu người khác dùng thân thể của mình để huấn luyện, thì hai người bọn họ chính là huấn luyện quên mình. Trình độ huấn luyện tàn khốc, đến tạ và lạc vân cũng không dám nghĩ tới. quân mặt ta nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng nhớ đến thời gian huấn luyện thực tế của mình. Lúc thiếu niên, mỗi ngày để huấn luyện đến thương tích đầy mình, đến nỗi cử đầm ngón tay cũng không được, bùi ngồi nổi Nếu không đem mình đặt tuyên bờ vực sinh tử, thì làm sao có thể thành tuyệt sắc sát, sát thủ chấn động thiên hạ? Những sát thủ đó, vẫn chưa đến lúc dùng tới. Cứ để đó, quốc mạc ta ngẩn đầu nhìn ưng bắt không nổi. Nhưng thành viên đàn thiên phệ hồn đã đủ điều kiện. Tập hợp bọn họ, cho bọn họ hai ngày thư giãn, dùng đan dược, củng cố cảnh giới, sau đó, chuẩn bị lại đại sự. Dùng thông nguyên đan, tù nguyên đan, và thiên nguyên đan, trong thời gian ba ngày à? Ân bác không kinh ngạc nói, không chỉ ba ngày này, lúc này mỗi người đều nhận được hai lần cơ hội nâng cao thực lực. Quân mặt ta mỉm cười nhìn ân bác không, và phong quyển vân nói, không riêng gì bọn hắn, mà hai người các người cũng có hai cơ hội. Dựa theo suy đoán của ta, sau lặng tăng này, các người tối thiểu cũng có thể đạt đến cảnh giới dị cấp tôn giả. Ân bác cùng phong quyển vân bách lý lạc vân và lãnh ngạo bốn người, nhất thời đều trừng mắt lên. Cái gì? Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Bách Lý Lạc Vân và Lạnh Ngạo, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ghen tị, chỉ hận lập tức bản thân mình tăng lên quá chậm. Lần trước, dùng tam đại đăng nhược mới đặt đến thần huyền cảnh giới, xem chà lúc này là phải tuột lại một bậc rồi. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói, có thành tụi như bây giờ đã khủng bố lắm rồi. Bọn hắn hâm mộ ưng bác không và phong quyển vân, thì chẳng lẽ ưng bác không và phong quyển vân không hâm mộ bọn họ? Con trẻ như vậy đã có thể gặp quân mặt ta, thật sự là vận cực chó, nếu là tài năng như chúng ta, ở tuổi bọn hắn gặp được quân tiểu tử, thì có phải bây giờ đã thành thánh cấp, cường giả rồi hay sao, thậm chí có thể cao hơn nữa. Hai ngày sau, huyện thú phi hành, mang tình hình tin tức của các đại gia tộc về. Quân mặt ta sau khi biết được sự tình bên ngoài, liền thở ra một hơi, mấy nhà này đều lâm vào khốn cảnh, nhưng an nguy, tạm thời không có gì đáng lo nổi.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 Còn quân mặt ta thì mang theo đại bộ phận nhân mã. Một lực lượng khủng bố lăng lễ trời khỏi thiên phạt xâm lâm. Liên tục hai lần tăng thực lực, tăng thiên về hùng, bây giờ thay đuổi thực lửng. Sau khi dùng thông nguyên đăng, tù nguyên đăng và thiên nguyên đăng, với nhiệt huyết nam tử hắn trong người, bọn họ đã vọt đến thần huyện cạnh giới. Thậm chí, có một số tên biến thái trực tiếp nhảy lên thần huyện tam phỏng. Sau đó, là dùng vô cực đăng. Và thiên cực đang, lần thứ hai này, có sự thay đổi nhảy vọt, 300 người thực lực yếu nhất cũng đạt đến thần huyện tứ phẩm, đa bộ phận đều là trí tôn cảnh giới, còn một phần nhỏ rõ ràng là bước lên trời. Đạt đến trí tôn đỉnh phong, nhóm người này mặc dù công lực mạnh mẽ tăng lên, cảnh giới khó tránh, không ổn định, hơn nữa thực lực tăng lên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng quân mạc tạ cũng không cần để ý nhiều như vậy. Bởi vì hiện tại lửa đã cháy đến lông mày, củng cố cảnh giới. Để mọi người tự tăng trong chiến đấu đi Còn có vấn đề gì Tuy chợ mình đột phá Sẽ có thể luyện chế đang dự tốt Bù lại cho bọn họ Khi đoàn người rời khỏi thiên phạt xâm lâm Quân Bạc Tà lập tức chia ra 9 đường Một đường do ưng Bắc không xuất lĩnh đi Từ không thế giả Một đường do phong quyển vân Xuất lĩnh đi đoan mộc thế giả Về phong tuyết ngân thành thì tạp thời Không cần phê phái người đi Bộ phần lớn nhất 50 người Theo quân Bạc Tà đi đông phương thế giả còn sáu đường kia quân mặt ta cũng chỉ giao một cái nhiệm vụ duy nhất quậy trội liên tục quậy trội phạm là thế lực cơ sở của tam đại thánh địa toàn bộ phá hủy cho ta báo tổn lực lượng tiêu diệt toàn bộ lực lượng thế tục của tam đại thánh địa nhưng tuyệt không được làm tổn hại lực lượng bên mình và càng không thể bại lộ thân phận nhiệm vụ như vậy muốn làm như thế nào thì cứ làm đem đục trăm lỗ hổng trên trời cũng không có vấn đề gì cao thủ đều, đều được tam đại thánh địa chiêu mộ dĩ nhiên Là làm gia tăng thực lực của bọn họ, nhưng là tiền nghi trước quân Mạc Tà bởi vì núi không còn hổ. Trí Tôn là vô địch mà quân Mạc Tà cử tra hơn 300 cao thủ cấp chi Tôn. Đời khi Tam Đại Thánh Địa cử tra lực lượng của mình thì đội ngũ này tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Hơn nữa những người này đều mang theo người huyền cực đăng, cho dù thương thế cỡ nào cũng có thể hồi phục như cũ. Huyết tinh trả thù của quân Mạc Tà bắt đầu. Tam đại thánh địa các người muốn chuyện ép toàn bộ, tam đại gia tộc liên quan tới ta sao Ta đây cũng muốn làm cho một đám gia tộc phụ thuộc vào tam đại thánh địa các người trở thành kẻ điếc người bù, Xem mèo nào cắn biểu nào, ai chết trước cũng chưa biết được. Mạc vô đạo, người muốn quân mặt ta ta biết trên thế giới này, có người không thể trêu vào, thì quân mặt ta ta cũng muốn cho người biết. Trêu vào ta thì cái giá phải trả rất lớn, chỉ sợ tam đại thánh địa các người cũng chịu không nổi đầu. Mà cũng chỉ là giết chóc thôi, chứ đời này ta cái gì cũng sợ, nhưng chỉ giết người là không sợ thôi. khuôn mặt ta hết tắt nhìn tám đội nhanh chóng mất hút trong tầm mắt, khóe miệng nổi lên một đùa cười tàn khốc. Tam đại thánh địa, mặt vô đạo, ta vốn không muốn, sớm cùng các cười trở mặt. Nhanh như vậy, nhưng cùng mẹ nói chứ, các ngươi thật quá đắng. Còn tên triển mộ bạch nữa, cao thủ cấp bậc thánh hoàng thì sao? Ha, tưởng giỏi lắm sao? Nếu không chờ chết các người, thì ta không phải là tàu quân ngươi chờ đó đi. Quân Mạc Tà chợt nhớ lại câu nói của cụ U thập tứ thiếu sau khi chạy trốn lưu lại. Các người chờ đó. Một câu lạnh lẽo kia phản phất giống như một lời nguyện vậy. Nếu không phải là quân Mạc Tà thì chỉ sợ ai cũng phải giật, thoát mình. Một câu như vậy là phát ra từ một tên điện trong lúc chiến bại bỏ chạy. Mà người đó lại là cụ U thập tứ thiếu. Thì các hắn những người thường. Ít nhất khi hắn nói câu đó. Hai mươi những cao thủ thánh vương thận sắc trở nên gương trọng thêm vài phần. Cũ U tập tứ tiểu, Cũ U tập tứ tiểu, chỉ một người có thể coi phục thực lực sớm một chút, người là nhân tố trọng yếu không thể thiếu trong kế hoạch của ta. Quân mặt ta khóe miệng hàm chứa nụ cười xấu xa nổi. Lúc trước sở cấp hộn chịu hàm oan, vì ta nhiều như vậy, nếu để cho hắn bị hàm oan nữa, thì cũng chẳng hay ho gì, Tinh độ của hắn hơi kém một chút, không đủ dùng, nhưng ta đã có Cũ U hàng nhận, hoàn toàn có thể tạo ra một cái chết của một việc thánh hoàng một cách bí ẩn, ha <cười> ha. Lãnh ngạo luôn ở bên cạnh hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn tư cười kỳ quái cũng cảm thấy rụng mình ớn lạnh. nụ cười này thật sự rất tàn ác. Một đường thẳng tiếng 36 người giống như một thanh lợi kiếm màu đen, xuyên thẳng về phía trước rồi biển mất. Hiện giờ đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, khắp nơi đều là một màu vàng trực, quân đại tiếu giả đi trên đường, có thể nói là rất vui vẻ. Quân mặt tại lúc này cũng không sử dụng huyện thú phi hành.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 Phân theo các phương hướng bất động, tiếp cận mười mấy thế lực tam đại thánh địa quét sạch, nhưng vẫn chưa lại một chút lực lượng liên lạc ở bên ngoài. Từ các địa phương khác nhau, huyết sắc nồng động bắt đầu tràn ngập khắp đời. Từ từ toàn bộ đại lục gần như đã nhận ra, này mùi, huyết tinh này. Hết thảy đều khiếp sợ. Tám ngày sau đó, tám người quân mặt tại đã tiến nhập vào phạm vi thế lực của Đông Phương Thế gia ở trong khu rừng trầm, nhưng hiện giờ Đông Phương Thế Già đã giờ về nơi ở. Lúc trước khi thoái ẩn, chỗ trường trầm kia chứ còn lại hơi trống không, hoặc thành kho chứa độ của đông phương thế giả. Đối diện với cánh trường trầm này, chính là nơi ở hiện tại của họ, thấy nơi cần đến không xa. Đoàn người đi từ từ lại, đang dẫn đầu cả đội, quân mặt ta đột nhiên cảm thấy phía trước có ký tức dao động. Hắn ngước nhìn ra xa, thì thấy có từng làn khói nhẹ nhàng, dâng lên, ở sau trong trường trầm, quân mặt ta. Thiếu gia tâm niệm vừa động, vô thanh vô tức ngừng lại, nhẹ nhàng vuông tay lên. Phía sau hắn, đám người lãnh ngạo cũng đều là người, cảnh giác. Tuy rằng so với quân mặt ta thì không bằng nhưng bây giờ cũng phát hiện khác tượng. Mắt thấy quân đại thiếu gia tra hiệu, liền đình chỉ cướp bộ, sau đó chuyển hướng ẩn nắp, thoáng một cái không còn thấy tâm hơi. Quân mặt ta cực kỳ cẩn thận mở thực thức quan sát dò xét, bên trong liền thấy bốn cái bóng người đang vây quanh một đống lửa nướng đồ ăn thân sắc hết sức yên tâm, nghĩ rằng chỗ này hoàn toàn yên bình, không có sơ hở. Thần thức chuyển động quanh bốn người, khuôn mặt ta lập tức nhận định, bốn người này mỗi người đều có thực lực trí tôn đỉnh phong. Thực lực bậc này bây giờ ở trong mắt mình thì chẳng có gì là ghê gớm, nhưng lấy thực lực trí tôn để hiệu lệnh, thế lực, thế tục trong thiên hạ thì chính là vô địch. Thực lực bốn người này đủ để hủy diệt bất kỳ gia tộc siêu cấp thế nào.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 Làm cho bọn họ cả đợi dừng lại ở thận huyện tứ phẩm, mà bản thân lại không có bị thương như vậy thì đông phương lão phu nhân ít nhất cũng phải là cấp bậc chỉ tồn. Cỡ thận huyện lục hoặc là thất phẩm ít nhất cũng phải tương đương với ưng bác công, lúc trước hoặc là thậm chí còn cao hơn, cỡ trình độ thạch trường tiếu, không hơn không kém Nếu từ đây tính tiếp, thì sau 10 năm tích lũy, lão phu nhân lại dùng thông nguyên đan tụ nguyên đan và thiên nguyên đan Các loại đang dược nghịch thiện thì cũng có thể đạt đến thận huyện 11. 12, Thậm chí là trình độ tôn giả bậc một cũng hoàn toàn có thể. Nhưng trước mắt lão phu nhân, cần nắm giữ toàn cục không thể buông lời, chỉ sợ thời gian xử lý sự tình trong phủ cũng không có, mà Đông Phương Tam Quên Đệ lại ở luôn bận rộn công việc từ trên xuống dưới. Như vậy, bốn tệ trí tôn cao thủ này ở đây, tuy rằng không thể làm hại Đông Phương Thế Giả, nhưng những cửa nhất động của Đông Phương Thế Giả cũng không thoát khỏi mắt bọn họ một khi có biến cố gì thì bọn hắn liền đem tin tức truyền ra để cho người bên ngoài tiến vào bố trí nhằm vào Đông Phương Thê Dạ. Quân Bạch Tà nhém tóc để nghĩ thâm suốt tất cả chuyện này. Quân đại thiếu gia trong con người lóe ra một đạo hăng quang lạnh băng, phất tay nhẹ nhàng lần nữa. Cũng là một cái phất tay bình thường, nhưng thực ra là hai ngón tay đánh một vòng tròn. ý muốn, ta muốn bắt sống. phía sau Bách Lý Lạc Vân cũng vùng tay lệnh một hàng hơn sáu mươi người tức tỵ phân tán ra chậm rãi hướng về phía trước tiến tới. bốn người kia hiển diện không phát giác gì. trên thực tế bọn hắn từ lúc đến đây cho đến bây giờ cũng không gặp uy hiếp gì. dân già cũng mất tính cẩn thận. huống chi tăng thiên vệ hùm vốn am hiểu ẩn nấp, cho dù bọn hắn hết sức chăm chú cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. một lão già trâu dài đang hướng mấy món tịch vàng ươm bốc mùi thơm phức không chút để ý nổi. Nhiệm vụ lần này nói có vẻ nghiêm trọng, thì thật là rất thoải mái. Đông phương thế gia bất quả, chỉ là gia tộc thế tục hư danh mà thôi. Ta mấy lần nghiên ngạc trao vào, nhưng không có người nào phát hiện, thật sự là buồn cười. Lão Vương, ngươi lời này nói chắc có chỉ lý. Một người khác cười một tiếng nổi. Cũng chỉ có hai chữ chỉ lý, người quên rồi sao? Tam đã thanh địa chúng ta thu toàn bộ nhân tài trong thế tục, nhân vật cỡ trí tộm là người mạnh nhất. Ngươi chẳng lẽ cho trạng Đông Phương Thế Già còn có thể xin ra mấy người tôn giả Thánh giả? à? Một người khác nói, cũng không nên nói vậy. Thánh giả dĩ nhiên không có khả năng, nhưng tôn giả thì chưa chắc. Hôm trước, tới phiên ta dọ thảm, lúc lén vào Đông Phương Thế Già, đã thấy Đông Phương Thế Già, gia chủ chính là Đông Phương Lão Phu Nhân. Bà lão này không đơn giản, theo ta quan sát phán đoán, vì Đông Phương Lão Phu Nhân này công lực tuyệt đối sẽ không dưới chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Và rất là bí hiểm. Thì sao? Lão bà đó dù mạnh cũng sẽ không tự mình làm nhiệm vụ. Cái mà chúng ta muốn chính là thông tin về người đi làm nhiệm vụ. Những người mai phục bên, các mục tiêu của chúng đối phó với Đông Phương Tam Quân Đệ đang là trí tồn đỉnh phòng, thì quá là dư sức. Vì Lão Vương nói lúc ban đầu hừ một tiếng, tay trái tiếp tục lật qua, lại nướng chín món chiên quầy. Tay phải cầm ít muối trắng, chăm rải chắc lên cười nổi. Kỳ thật hành động giết người dị tộc lần này.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 Một người trong đảo nói, Vương Quỳnh, cho dù là diệt tộc, thì một đao giết đã xong, nhanh chóng giải quyết, tôi gì còn phải tra tấn người như thế, lao tâm lao lực nhiều, lại tổn hao âm đức. Vương Vị Nhiên cười hắc hắc, chuyện nhân gian, thế nào là thống khoái, các người cũng chưa trải qua nhiều, nên không biết trong việc tàn sát kẻ khác, loại hương vị kia, tuyệt vời như thế nào đâu. Ba người kia đều trùng mình thầm nghĩ. Chúng ta đều luận người bình thường sao có thể so sánh với đại ma đậu không chuyện ác đạo không làm, như người được, rồi lại nghe vị vương kia nói. Từ lúc gia nhập bổn cung đến này, cũng đã không động tay động chân gì rồi, đối phó với đại gia tộc này, thật sự có chút hơi quả, giống giết gà dù giao bổ trâu vậy. Nhưng không biết các người có chú ý không? Tâm chủ lần này điều binh khiển tướng cũng chất lựa chọn.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 Còn xa hơn sư phụ, như lấy vương ta mà nói, ai nói ta là chính phái hiệp nghĩa nhân sĩ, cho dù tiếng nhập tam đại thánh địa thì sao, ta vẫn chính là ta thôi. Vương vị nhiên cười trộ lên, nhưng tâm chủ vì sao phải phái những người đi. Hơn nữa, chỉ định ta làm chủ sự. Trong bốn người chúng ta, vương mũ ta tuy rằng, không coi nhẹ bản thân, nhưng vô luận võ công tù vị, hay là trí tuệ, đều không hơn người. Vậy thì phải hiểu rằng, ta có điểm khác hơn bọn họ. Mà điểm ấy cũng không có gì khác, ngoài kỹ xảo trả tấn người khác. Tông chủ vì sao không phái những tên gia hỏa, với tinh thần trọng nghĩa đến đây, các người, có thể nghĩ ra không? Vương vị nhiên hắn hắt cười lạnh. Còn nữa, trước khi lên đường, tâm chủ chỉ nói mấy câu rất đơn giản, cũng không có quy định cụ thể gì, hay nói đúng hơn là cho phép chúng ta tự mình làm chủ, tùy ý làm việc, vô luận làm như thế nào, cũng không có vấn đề gì. Dạ trách, tông chủ chỉ nói là, chỉ cần có cơ hội, không nói gì thêm cụ thể kế hoạch chiến lược trà sao, làm chúng ta còn tưởng rằng đối phương đã thế tục thế giả thực lực bạc nhược, không cần chiến thuật chiến lược gì, thì ra nguyên nhân lại là như vậy. Ba người liền tỉnh ngộ ha thăng đề đề bốn tông chủ, tiêu giao tôn giả chết thảm ở tuyết sơn, còn có sáu trăm cường giả đứng đầu tam đại tòng môn vô luận là ai cũng không yếu hơn so với bốn người chúng ta. Là đều trôn xương đợi tuyết sơn. Con có cổ đại thánh giả. May mắn còn có một vị ma động tôn giả còn sống sót. Cô hừng to lớn như vậy. Há một câu giết chết. Là có thể hạ giận. Vương vị nhiên dùng lời thăm ý nói. Tâm chủ muốn chút giận trong lòng. Nhưng cũng ngượng ngùng. Dù sao tam đại thánh địa năm đó. Thanh cao hàng đầu. Hắn không muốn làm hỏng. Cho cố kỳ. Nhưng chúng ta đây xử lý làm sao cho tốt mới là có lợi nhất. Đây cũng gọi là...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 Ba người tuy chẳng hiểu được, nhưng cũng nhíu mày bân khuẩn, ai cũng sống hơn trăm năm, cũng đều không phải là kẻ khờ. Truy cứu tính sổ à? Ai sẽ truy cứu tính sổ? Có thể vì mấy thế tục thế giả dám can đảm trở mặt cùng tam đại thánh địa, vạn năm qua cũng chỉ có quân mạc tà mà thôi, hiện giờ tiểu tặc quân mạc tà kia đã chết rồi, còn có ai để tính sổ đây? Vương vị nhiên suy một tiếng nói, vàng năm qua có mấy người dám dùng tam đại thánh địa đối lập. Người lo lắng không đâu rồi. Bị nhắc nhở, ba người trong lòng tỉnh cha. Không sai, triển thanh hoàng lúc trước, không tiếc thanh danh, nắm thời cơ đánh chết quân bạc tạp, diệt trừ hậu hoạn lớn lào cho tam đại thánh địa chúng ta. Hành vi bực này quá thực, làm cho người khác kính nể, phải biết rằng thanh danh so với sinh mệnh, còn muốn trọng yếu hơn. Không sai, từ xưa đến nay, phàm là Cương giả đều quý trọng danh dự, triển thanh hoàng nắm thời cơ, không tiếc thanh danh, đánh lén giết chết. Quân mặt ta đúng là trí tuệ đại dũng. Bốn người cùng nhau tán thưởng, từ hồ chuyện vị triển thánh hoàng kia bất chấp thân phận đánh lén một hậu bụi, lại là một sự thích anh hùng, kinh thiên động địa, quý thần đều khiếp sợ. Hôm nay đến lượt Lão Tôn luôn phiền canh phòng phải không? Vương Vị Nhiên nhìn Bạch Y Nhân bên cạnh nói. Ăn chim nướng xăm, trời sẽ lên đường, cứ xem như là đến Đông Phương Thế Gia đi du ngoạn hoạt động gần cốt, tiêu hóa cơm cảnh Bạch Y Nhân, Lão Tôn bên cạnh hắn. Trên mặt có một nút trùi đen thật to, nghe vậy cười cười nói, không ngại, tới Đông Phương Thế Già không phải là lần đầu, tuy có hơi mạo hiểm, nhưng ba vị. Lần này, nếu có việc xảy ra, lão phù muốn dùng nữ thân quyến Đông Phương Thế Già thái bổ một phen đến lúc đó chư vị cần phải giúp đỡ lão phù, bảo vệ bí mật này nhé. Lão phù thay phiên trực, thám tính tin tức, chuyện khác căn bản không biết, cũng không để ý. Vương vị Nhiên cười hắc hắc, chết mắt vài cái nói. Không sai, chúng ta cái gì cũng không thấy. Lão Tôn Ngư đi giải sầu đi, vận động đi, không sao đâu. Hai người còn lại nói, đa tạ tình cảm sâu nặng của ba vị. Lão Tôn thức nhất thời mừng trở. Nói thật ở Thánh địa mấy năm này, ta thật đúng là hỏng mất, Mấy công pháp đều sắp không dùng được nữa. Nếu sớm biết như thế, lúc trước ta sẽ không đáp ứng lời mời. Ha ha, bốn người cùng nhau cười to. Nghe các người nói nãy giờ, cuối cùng cũng có một câu có chút đạo lý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 Là một khoảng cách cấm kỳ, hắn thử thả tận thức dò xét đối phương một chút thì hoảng sợ, vì hắn dò xét nên không phát hiện được gì. Đối phương chó trang đứng ở chỗ này nhưng tận thức dò xét lại như một mảnh hư không. Thảm rồi, vương vị nhiên, thực lực, vị tức đã cao, nhưng giang hộ lịch duyệt cũng không tệ. Đại khái hiểu biết chó trang thực lực đối phương trong lòng âm thầm kêu khổ, bồi vàng đưa ra vẻ mặt tươi cười, chấp tay, cùng kính nổi.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 Cho dù là kêu ông nội, tổ tông, lão tử cũng đều kêu, chỉ cần có thể thoát được hiểm cảnh. Ngày sau chờ đợi thời cơ báo thù, đánh mạng mới là quan trọng nhất. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Nhưng vào lúc đây, lão tôn bên kia ánh mắt kinh nghi bất định hỏi một câu. Những lời này làm cho vương vị nhưng trong lòng chửi ầm lên. Ngụ ngốc, đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra người kia là ai sao? Giá bộ hồ đồ, còn có một chút xinh cờ. Hiện ta trực tiếp hỏi quả thật là ngu không ai bằng, đúng là muốn chết. Coi như ngươi muốn tìm chết, cũng đừng kéo theo lão tử chứ. vả lại ngươi không thấy lão tử ăn đói khép nép không có hỏi danh tính sao? Người này ngoài trừ quân mặt tà chẳng lẽ trên đời này còn có người thứ hai sao? Ngươi là heo à? Nếu đúng là quân mặt tà như lời hắn nói, thì vì sao hắn lại không chết? Chuyện thánh hoàng trọ tràng nói đã đem hắn đánh chết tại chỗ hơn nữa lúc ấy. Còn có rất nhiều thánh cấp cường giả khác, đều tận mắt nhìn thấy. Khương Vị Nhiên trong đầu nổi lên nghi ngờ, nhưng nghi vấn của hắn không bao lâu liền có đáp án Người đoán không tra sao? Quân mặt ta có chút buồn bực giấy mắt mấy cái hỏi. Chẳng lẽ tới giờ các người còn không nhận cha ta sao? vẻ mặt của hắn có chút buồn bực, việc đối phương không nhận cha hắn là một chuyện tình không thể chấp nhận được. Lão tung trên chấp mũi tót ra một hôi kiên trì nổi. Thỉnh công tử cho biết. Hắn nói lời này như trong lòng bồn trộn không yên, câu nguyện, hàng vàng, hàng nghìn thiên thiên, vàng vàng, không phải tiểu sắc tình kìa. Nếu ta nói ta chính là cửu u thập tử tiểu, ngươi tin không? khuôn mặt ta cười hắc hắc nổi. Điều đó không có khả năng. Lão Tôn kêu lệnh. À, ngươi cũng biết không có khả năng à? Các ngươi không tin sao? Quân mặt ta nhé mắt mấy cái. Nếu ta nói ta chính là bạc vô đạo, đứng đầu đụng thế tiện cùng. Ngươi... À, nếu ta nói ta chính là ba ba của người, ngươi có tự nhận không? Quân Mạc Tà cười nói, miệng lộ ra hai làm trăng trắng như tuyết. Ngươi, Quân Mạc Tà, ngươi không nên khinh ngươi quá đáng. Lão Tôn tức giận quát to một tiếng, hai mắt đỏ ngầu dần đến nỗi kim nén không được. câm miệng, ngươi quá thật là cố ý đi tìm nhân tịnh cho mẹ của ngươi mà. Rõ ràng đã sớm nhận ra da và ngươi chính là Quân Mạc Tà tại đây, vậy mà còn ở trước mặt Lão Tử giả bộ. Thế nào? Con nhỏ còn thiếu tình thương của cha à. muốn bốn công tử giáo huấn ngươi một chút sau, bốn công tử có thể tiện nghi cho ngươi một hồi, biến cứng làm cha của ngươi nửa ngày. Vương mặt ta trợn mắt mắng to một trận. Vương mặt ta lúc trước nói này nói nọ, mục đích để kéo dài thời gian, để Bách Lý Lạc Vân hoàn thành việc bao vây bọn này. Đám người Bách Lý Lạc Vân đã vào vị trí hơn 60 người. Thấp nhất, cũng là cao thủ trí tuệ. Đối phó bốn người trước bắt này, cũng như một bữa ăn sẵn. Rốt cuộc khóc cận lo lắng bọn hắn dậy chúng. Quân mặt ta nào còn hứng thú cùng bọn chúng nói thêm gì nữa? Còn tên tu luyện, thải âm bộ dương, ta không ấp đập hỗn đạn này. Quân mặt ta càng không có nửa điểm hứng thú cùng hắn nói thêm câu nào nữa. Mắn hắn vài câu, quân đại thiếu gia thấy mình đã cấp cho hắn, mặt mũi lắm rồi, để thành di tử chính mình, là khinh thượng bản thân à. Chỉ là tùy tiện nói đùa thôi. Người, người, người. Lão Tôn tức giận đến phun cha một bốn máu. Không thể tưởng tượng được. Mình hỏi một câu thiện ý là bị đối phương vũ nhục. Chửi rủa đến cả cha mẹ. Mắng chửi làm cho đầu óc trón vắng. Còn cho rằng là tiện nghi cho mình. Giận sôi máu. Nhưng quay đầu nhìn thì phát hiện thần thái ba người còn lại tới chút không đúng. Ngước phát nhìn xung quanh hắn cảm thấy như bị. Rồi một gầu nước lạnh từ đầu xương chân. lưới dẫn trong lòng hắn. Chợt tắt ngấm. Hơn nữa, một luồng hơi lạnh lẽo dọc từ đầu xuống chân. Bốn người vẻ mặt đều giống như nhau cả. Cả người cứng đỡ, miệng ha hóc. Hai mắt trừng như hai bóng đèn. Tất cả đều sợ hãi. Bốn phía, người nào người nấy vạm vỡ, mắt không biểu tình. Ánh mắt lóe ra từng sợi tơ máu, từng bước một chỉnh tề đi vào phía trước. Mỗi bước tiến cũng làm mặt đất, rung lên một chút. Bốn người nhìn thoáng qua liền hoảng sợ. Những người này tuổi cũng không phải trước lớn, chỉ độ ba mươi bốn mươi. Nhưng thực lực chất mạnh, so với nhóm người mình, chỉ khoảng 10 người là hơi yếu, còn là toàn bộ đều là cao thủ chí tôn đỉnh phòng. Những người này đều mang theo sắc khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh căm căm làm cho người ta nghĩ đến bày sói trong đêm tối trời đông giá rét hơn nữa thân thể cao to cực kỳ khôi ngồ, thân tình nghiêm chỉnh, tạo áp lực giống như đuối lớn sắp sập xuống, làm không khí ngưng trọng, khiến người khác khó thở. Quân mặt ta trước cuộc từ nơi nào, tìm được nhiều cao thủ như vậy, hơn nửa tuổi, cũng còn rất nhỏ. Vấn đề này, bốn người hiển nhiên không còn thời gian để lo lắng. Bọn hắn hiện giờ đã tràn ngập tuyệt vọng. Dưới tình huống lực lượng khác nhau như hiện giờ, bốn người hoàn toàn không có bất kỳ. Ý hay nào, thú đoạn duy nhất chính là từ bào. Mà cũng chỉ có cách này mới có thể làm đối phương tổn thức một chút. Nhưng mẫu chút chính là bọn hắn không muốn chết. Bốn người như muốn khóc. Bắt thế cho ta. Quân bạc tà vung tay lên, thân mình như một đoá bạch vân từ từ bay khỏi vòng vây. Trống, theo một tiếng hát lớn, đại hắn dẫn đầu phóng người lên, thân mình thiết giáp bay từ trên không bay tới, tạo ra, trình phong ép tới. Chỉ có tiếng công, không lùi lại, vừa ra tay liền như thế lôi định vạc quân, hơn nữa không tiếc đồng quy vô tận. Đại hắn vừa ra tay liền giống như ngoại dẫn trăm thụm thuốc nổ. Năm sáu chục đại hắn giống như... Những con sói nhìn thấy đám gù non, liên tục hét lớn. Trước sau, thay nhau vọt lên. Bốn người trong động đều kêu cha gọi mẹ. Trời ạ, các người nhiều người như vậy. Đánh bốn người chúng ta, đã vậy mỗi người. Xuất toàn lực ứng võ, khi dễ người cũng không phải như vậy. Ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho. Nghĩ đến đây bốn người hoàn toàn như đưa đám. Cùng tiểu tử quân mặt tà đó, đàm phán chính là bị mắng. Nhân lấy sự lạnh đụng, ngang ngạnh của hắn mà thôi.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 Song phương vừa tiếp chiến, bốn người kia tức tời luống cuốn tay chân, liều bằng ngăn cạn, cùng chúng không ít quyền cước, Nhất tời mấu tươi từ trong miệng, mũi văng khắp nơi. Quân bạc tà, có bản lĩnh một đấu một, lấy nhiều khi ít thì có gì hay. Lão Tôn vừa nói những lời này liền kêu thảm một tiếng, quyền cước ngay vào miệng hắn. Lập tức toàn bộ trăng đều gãy trụng, quai hạm cũng gãy nốt, trăng trước lạ trả bên ngoài. Vương vị nhiên khá gian xảo. Thừa lúc hỗn loạn, ngành kháng vài công kích, sau đó đẩy đồng bọn về phía trước, còn mình bay ngựa lên cây đại thụ bên cạnh liều mạng chạy trũng. Hai người bị hắn đẩy vốn là kém cỏi nhất, bị đánh đến thê thảm, tình hình bi thảm đến cực điểm. Hiện tại, bị, vương vị nhiên thư dịp, không nước phòng bị, xô về phía trước, cả người lão đảo. Đào kiểm của hai người đều bị đánh trời, sau đó mười mấy đám đồng thời lao đến, hai người bi phẫn chưa kịp hô lớn một tiếng sau đó bị đánh hôn mê bất tỉnh.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 Ngay cả thở, cũng có thể nghe được. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn thì người nọ nôn khang một tiếng tức giận mắng. Con mẹ nó, mẹ người thối thật, xém tí nữa chết ngạt ta rồi. Nói xong buông tay lên, bùm bùm bụp bụp âm thanh liên tục văng lên, trong nháy mắt tên Vương Vị Nhiên bị ăn mấy chục cái tát. Vương Vị Nhiên chứ không trông bị đánh như cây trống, đầu hắn quay mỏng mỏng trong như cô gái đang mua, một cách điên cuồng, răng suốt nữa không trả ra ngoài. Bị đánh nửa ngày sau, thì hắn mới rơi xuống mặt đất, cả người nền xuống tạo thành một cái hố to. Hắn sau đó cảm thấy trời đất quay cuộn, xung quanh đầy sao trời dắp nhảy. Một hồi sau, mới khôi phục lại ý thức, thì thấy một thanh trường kiếm sắc bén đã đặt trên cổ. Vùng đan điện của bị người hung hăng đạp một cước. Cách đó không xa, một thanh niên áo trắng thường kiết đang đôn tá lạ. Lão bất tử kìa miệng tối so với hồi đách cậu khó ngửi hơn, thật đúng là tội lớn, đúng là đáng chém mà. Đây không phải là đại sát tủ, Bách Lý Lạc Vân thì còn là ai đây? Lúc trước, hắn âm thầm đốc chiến. Cảnh giác, cá cả loạt lưỡi, vừa nhìn thấy người này không để ý thể diện, mộng tưởng cướp đường chạy trốn, liền vô thanh vô tức thay đổi vị trí đoán đường. Vương vị nhiên chạy trốn chưa được bao lâu thì Bách Lý Lạc Vân đã đuổi kịp nhưng lại đụng phải đầu hắn. Quân đại thiếu lúc trước thường dùng trò này để trêu đùa đọc cô tiểu nghệ và hàng yên mộng, làm cho hai nạn này, sợ đến mức hoa dùng thất sắc la hét chói tài. Đám người Bách Lý Lạc Vân thấy được, đều ôm bụng cười khoái trá. Bách Lý Lạc Vân đang muốn học kỹ xảo này của quân Mạc Tà, định mở miệng nói chào người, nhưng vừa mới mở miệng, kẻ đối diện liền giống như gặp quỷ kêu la thất thành. Hét to thì không sao, nhưng vương vị nhiên há miệng. Mà cái mùi hôi thối lan ra lập cho đại thiếu gia nhà ta nhức đầu, bị một mùi tanh tử khủng bố khó có thể hình dung đập vào mặt. Hắn muốn chè miệng nhưng cũng không kịp, chỉ cảm giác trong miệng mình, mùi thúi vẫn còn ba ngày có thể vẫn chờ hết. Chỉ sợ, mấy ngày tới sẽ không có cảm giác muốn ăn. Không hết ba tháng thì không dám ăn thịt. Bách Lý Lạc Vân có chút không hiểu vì sao khuôn mặt tà từ trước đến giờ không gặp chuyện như vậy, mình chỉ ngẫu hứng treo đùa một lần là bị mùi thối xong suýt chết. Chẳng lẽ người chân chính thì không sao, kẻ bắt trước cho bệnh lại có tội sao? Bước mặt ta thấy bộ dạng buồn bực của bách Lý Lạc Vân, trong lòng cười thầm. Tuy kỹ treo chọc của bốn công tử, hắn lại có thể dễ dàng học được. Phải biết rằng, vì bốn công tử dọa nạt, nếu không phải quán thanh hàng, thì cũng là độc cô tiểu nghệ, hoặc là hàng yên mộng, ba người này đều là đại mỹ nhân. Ngay khi cả hét la thất thanh, thì bùi thơm tỏa cha cũng làm say lòng người. Ai lại như ngươi, tìm một cái miệng của một lão đại ba đầu? Đi trêu chọc, tuy quả nhiên là bốn công tử giật mình nha, chăm trải hưởng thụ đi, hoặc nhớ lại bài học hôm nay à. Bốn người đều bị sắp như bốn bao cát, mang đến trước mặt quân Mạc Tạ. Quân Đại Thiếu ho khang một tiếng khoanh tay nghiêm nghị quát. Thăng đường, một đám tăng thiên vệ hùng, cũng thấy thú vị hùa theo tạo thành âm thanh quái dị, giống như âm thanh đưa con gái đi xuất giá. Sau một lúc nghiêm hình bất cung, quân Mạc Tạ thuận lợi lấy được những tin tức, về tình hình trước mắt đương nhiên quá trình này đối với bốn người vương vị nhiên mà nói tự nhiên là thật không thoải mái à bốn người bọn hắn chừng mắt hoảng sợ đến mức sống không bằng chết đủ biết quá trình này kinh khủng cỡ nào bất quá đối với tà ma ngoại đạo mấy tên hà độc thủ vô lượng là quân mặc tà thiếu gia hay là thành viên tăng thiên vệ hồn đều không cảm thấy ấy nảy thậm chí nhiều ít còn có chút thỏa thích dù sao cũng là giáo huấn bốn tên hổn đạm vốn cái tên này không có năng lực gây nên tai họa nữa rồi. Vương Mạc Tà hơi hơi nhíu mày, hắn đối với tình báo lấy được từ bốn tên kia không cảm thấy áp lực, theo như lời của bốn tên này, Mạc Vô Đạo sai người an bài dưới 200 nhiệm vụ, cùng mục tiêu để người Đông Phương thế gia đi ám sát, thêm vào đó, mỗi một cái trong đều là nhiệm vụ khó khăn, có thể phải liều chết. Hơn nữa, bên người của mục tiêu còn mang theo cao thủ, có cao thủ do Tam Đại Thánh Địa điều động, hơn 200 mục tiêu chí ít có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 hơn nữa nếu tiến hành chậm trải như vậy không chỉ những lực lượng độc phương thế gia sẽ hao tổn toàn bộ mà thế thần sẽ tìm một chút khuyết điểm để lên án. Đạo lý rất đơn giản là một tên thích cách nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngược lại còn bị giết chỉ có thể nói rằng thực lực của người không đủ chỉ là chuyện rất là bình thường sẽ không ai để ý đến dĩ nhiên sẽ không biết tam đại thánh địa thao túng sau lưng cho nên bất kể như thế nào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 Bạc thu vào trong tay. Cả nhà các ngươi đều chết sạch, có nhiều bạc hơn nữa thì cũng có ít lợi gì. Cuối cùng, Tam Đại Thánh Địa phán ngợi đến giả mụ sa mưa ra mặt, truy xét một bên, được xưng là nhân gian chủ trị chính nghĩa. Điều tra rõ ràng cuộc thảm sát diệt môn Đông Phương Thế Giả, chẳng phải là lượt cấp, thêm mặt mũi hay sao. Khi đó toàn bộ của cải của Đông Phương Thế Giả, cuối cùng cũng sẽ chơi vào trong túi Tam Đại Thánh Địa. Còn nói. Đối phó với tư không thế già cùng với đoan mộc thế già thu đoàn giống y hệt như đối phó với đông phương thế già, căn bản là không gặp nhiều khó khăn, càng không phải nói. Bọn hắn hiện tại cũng đã bị đề đầu kỵ cổ không ngẩng đầu nổi. vương Bạc ta nghĩ thông suốt những vấn đề này không khỏi lắc đầu thở dài. Độn thế tiên cùng công chủ Mạc Vô Đạo này, thật đúng là thiên tài am hiểu thủ đoạn an. Nếu làm theo phương án của hắn, cuối cùng chẳng những báo được thù, lại làm cho người ta phải nợ mình. Một món nhân tình. Con có thể trút giận, cuối cùng, lại danh lợi thu xong, kết cục vẹn toàn, mình một bón nhân tình. Con có thể trút giận, cuối cùng, lại danh lợi xong tù, kết cục toàn vẹn. Tên này, con mẹ nó, hái chỉ hai chữ thiên tài có thể ca tùn. Quân mặt ta vẫn cho trạng lý chư nhiên, cũng đã đủ hẹn hạ, hơn nữa thủ đoạn quốc tương đối nham hiểm, đương thợ chỉ sợ không người nào có thể sánh kịp. Ngay cả mình, nếu đấu tâm cờ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại hắn mới biết thật sự nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiền vì cung chủ đã nhân đụng thế tiên cung này thật sự không nên cùng mặt tiêu giao kết giao quanh đệ. người này cùng lý du Nhiên trực tiếp chính làm một đôi song sinh mới đúng mà hơn nữa hắn còn phải là đại ca bớt quá làm cho quân mặt tài chân chính cảm thấy khó giải quyết chính là bốn tên gia hỏa này mặc dù biết được kế hoạch lớn của mặt vô đạo nhưng lại không biết cụ thể đầu là mục tiêu bên người có cao thủ ẩn nấu bớt quá cũng khó trách dù sao những người Liên lụy thực sự cũng rất nhiều Bọn hắn lại không thèm để ý điểm này Không có ứng tượng Cũng hợp tình hợp lý Hơn nữa mặt vô đạo Cũng sẽ không để cho bọn hắn Biết quá nhiều Trong lòng quân mặt ta không khỏi cấp bách Không ngừng cầu quyền Đông phương thế giả hiện tại Ngàn văn lần có thể đã triển khai hành động Nếu là nói vậy Một khi có bất cứ tổn thất gì Thì hậu quả sẽ rất đáng tiếc Nhất là ba người cậu của hắn Họ chính là người thân cộng nhất của mẹ và cả chính mình. Quân bà ta, sắc mặt âm lạnh đứng dậy nổi. Dùng tốc độ nhanh nhất lên đường, đi đông phương thế giả. Tuân lệnh. Bách Lý Lạc Vân đáp đời. Vậy còn, bốn tay này, bọn hắn... Hắn vừa hỏi, bốn người đồng thời lộ ra ánh mắt khẩn cầu, bọn hắn thật sự sợ chết. Việc này, còn muốn hỏi à? Ngươi còn là sát thủ sao? Quân mặt ta bức mặn, trách mắng một tiếng. Áo bao trắng trượt lé thân ảnh đã tiêu thất. thanh âm vang xa xa truyền đến, mau tiến hành, đừng để chậm chế thời gian. Bách Lý Lạc Vân vội vàng đáp ứng một tiếng, thẳng nhiên nổi, mang toàn bộ làm thịt, nhanh chóng đuổi kịp công tử, chớ để chậm chế thời gian. Hắn nói bình tĩnh giống như tuyên bố việc giết gà chọc tiếc heo, nhỏ nhòi, giống như ra lệnh giết không phải là bốn con người. Bốn người vương vị nhiên sắc mặt thạm biến, vừa muốn tức giận mắng thành tiếng. Ít nhất bởi thanh kiến đã trúc cha trong những mắt đâm xuyên qua thân thể bọn họ. Phương Mạc Tà đã đến nơi. Đông phương thế gia đúng là có vẻ yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động. Sau khi tiết lộ thân phận, hắn liền gặp được. Tam gia Đông phương vấn đạo tự mình đi ra nghìn đoạn. Hiện nhiên còn có chút trách cứ trong ý tử. Mạc Tà, tiểu tử ngươi hiện tại sao lại đến đây? Người, đứa nhỏ này, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Mục tiêu của tam đại thanh địa vốn cũng chỉ nhằm vào một mình ngươi. Ngươi lại xuất hiện đúng lúc này, không phải là cấp cho bọn hắn cơ hội trả thù sao. Nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng chúng ta làm cửu cửu như thế nào cho phải, chúng ta còn có thể chịu được. Nhưng, bà ngoại người, mẹ người, hay làm sao chịu nổi? Dòng nói tuy chẳng tràn đầy ý tứ trách cử, nhưng khuôn mặt ta trong lòng lại thấy ấm áp, cố gắng tự mình, ngăn chặn, tình thân đột ngục, cuồn cuộn lên trong lòng. khuôn mặt ta thẳng nhiên cười. Cựu cữu bình tĩnh đi, con đã dám ra đầy, dĩ nhiên là có phần nắm chắc mới đến. Nếu không, người cháu này chẳng lẽ là một tên lỗ mãn hay sao? Có nắm chắc tới quái gì? Đông Phương vẫn đau hừ một tiếng nổi. Hồi ta còn bằng tuổi người, ta còn nghĩ ta sắp có thể nhảy lên trời, hái mặt trăng xuống. Ta còn nghĩ, chỉ còn cách một chút thôi là ta đã hái mặt trăng xuống. Thật sự ta có thể sao? Người tuổi còn nhỏ, hí mũi chưa sạch, liền có thể khoác lác như vậy tiểu từ người được trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, gặp qua bao nhiêu người nham hiểm, có hiểu được cái gì gọi là nắm chắc, cái gì là cuồng vọng hay không? Ả, quân bạc ta cạm bãi hạ phong đã biết việc tam cử thật sự rất thẳng thắng. Tuy nhiên, hắn không ngờ khi lớn như hắn trời, mà còn nghĩ muốn hái chăng trên trời, chuyện này thật là, thật là mơ quả trong lòng đông phương tam già chỉ có ý tốt, điểm này quân bạc ta hiểu rất rõ. Đông Phương vững đào tuy chẳng biết quân mặt đã trước mắt có được một bản lĩnh không tầm thường. Câu cũ này bản tính đã sớm không thể bằng hắn. Nhưng phong ba lúc này đây so với lúc trước không thể so sánh với nhau được. Ở Phong Tuyết Ngân thành, Tam đã Thánh Địa tuy rằng thành thế lớn nhưng vẫn thuộc phạm trụ có thể đối kháng. Nhưng trước mắt thực lực chân chính của Tam đã Thánh Địa đều xuất trả hết, Hồng Trần thế tục lại há có thể là đối thủ. Trong Bắc Đông Phương thế gia. Vô lượng tốc độ thăng tiến của quân mặt tạ nhanh đến cỡ nào, thật lực hiện tại khủng bố cỡ nào cũng làm sao có thể là đối thủ của Tam Đại Thánh Địa. Lúc này, đám người, Bách Lý, Lạc Vân, xuất phát hơi trễ một chút, cũng đã đi đến Tiền Trăng, Đông Phương vấn đạo y tiết trạng sắc không thành thép thở dài, bức đắc dĩ nổi. Nếu đã đến đây, vài trước mắt ở chơi hai ngày, sau đó ba người chúng ta tự mình hộ tống người, trở lại thiên phạt hùng người tuổi trẻ thật đúng là không hiểu được thế nào là trời cao đất trọng hả? nói xong câu cuối cùng, đột nhiên hắn trợn lớn mắt. kinh dị không ngừng đánh giá. sáu mươi người phía sau quân mạc tà chợt hút một hơi khí lạnh, nuốt mấy ngậm nước bọt, khó khăn nói: người, người ở đâu mời tới nhiều cao thủ như vậy? sao lại nhìn quen mắt như vậy? là các người sao? các người, thực lực của các người sao lại tăng lên nhanh như vậy? băng nhãn lực của Đông Phương Tam Gia tự nhiên nhìn cho được sáu bảy người chán hán trước mặt mình ai ai thực lực cũng không thua thực lực của chính mình hơn nữa những người này căn bản không phải huyện thú, vẫn là người mình quen biết thật là kỳ quái thành viên của Tàng Thiên Vệ Hồn không ít người Đông Phương Tam Gia đã gặp qua, thậm chí lúc trước còn được ba quân đệ bọn hắn trị điểm, bất quá khi đó thực lực một đám cũng chỉ là địa huyền tiên huyền Nhưng như thế nào cũng khiến cho ba quân đệ khiếp sợ không thùy. Hiện tại, mới chỉ mấy tháng trôi qua, lại có thể một bước lên trời. Đến cảnh giới này, mỗi người đều có thể cùng mình sống vai. Điều này sao có thể, đây cũng quá là thần tích địa. Đông Phương Tam gia trước mắt cảm giác như mình đang nằm mơ. Chỉ thế này mà cũng chắc nhiều sao, con cũng không cảm thấy nhiều à. khuôn mặt ta kinh ngạc nhìn lại. Con trước tiên chia thành chính đường, phân công nhau, gấp rút tiếp viện.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 Đông Phương vấn đau hoàn toàn hết đối nổi, đứa cháu này, con nói tiếc người sao? Chỉ mấy tháng, công phu mỗi người được tăng lên bảy tám cấp, quá chậm. Con nói ta chăm chọc hắn, hắn là loại người gì a? Con có thể cho người ta sống hay không? Đông Phương vấn đau lấy tay che trán, thân mình lung lay hai cái trên trị, nói ra mấy chữ mơ hồ như nằm mơ. Tuy tiện tiến vào à, hắn xoay người mang theo quân mặc tà đi lên phía trước, đám người bất lý lạc phân đường diện theo sau. Mới vừa tiến vào đình viện, nhìn thấy phía trước chính là phòng nghị sự của Đông Phương Thế Gia. Đông Phương vấn đau lúc này, mới vỗ óc, say người nổi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận đại cửu ngươi. Đừng nhìn thực lực tiểu tử ngươi tiến bộ như thế, đại cửu ngươi cũng sẽ trêu đùa với ngươi. Tóm lại, lần này tiểu tử ngươi thảm. Nói xong, khuế miệng hắn co quốc, công công một cách quái gì. Cái gì? Đại cửu thì làm sao? Gần đây, khuôn mặt ta quá nhiều việc. Sớm đã quên trò đùa dai quái đảng kìa, lúc này vừa hỏi đến khiến hắn chân chính kinh ngạc. Ngươi còn hỏi làm sao à? Gần đây, quân mặt ta quá nhiều việc, sớm đã quên trò đùa dai quái đảng kìa, lúc này vừa hỏi đến khiến hắn chân chính kinh ngạc. Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Chuyện tốt cho ngươi làm cha. Ngươi còn giả bộ không biết sao? Đông Phương bức đau đột nhiên cười trụ lên, miệng trọng đến mang tay, cười vui vẻ nói. Một hai ba bốn, hai hai bà bốn. Đổi tư thế, làm lại lần nữa. Quân Mạc Tà, sau khi nhìn những động tác quái gì của Tam Cửu, củ, hắn ngẹn một cái, tí nữa là té xỉu. Không thể không nói, tiểu tử người thật sự, rất bẩn cực nhà, Không khoan nhượng cho cậu người. Ha ha ha. Nghiêm túc như vậy, thế nhưng mỗi lúc trời tuổi, đều đứng không ngừng mà đổi tư thế. Vất vả cực kỳ, Tuy nhiên. Còn con mẹ nó, trồng cây chuối. Đông Phương vấn đau, vốn đang luôn luôn nỗ lực khắc chế. Nhưng nhớ đến chuyện này, cũng rốt cuộc ngăn không được muốn cười. Càng cười càng to, càng về sau trở tràng ôm bụng, ngồi chầm hởm trên mặt đất, không ngừng xoa bụng, cười ngặt ngoẻo. Quân mặt tạ ha ha nở nụ cười, đột nhiên ngạn hồng nhìn chân trối. Hiện tại mới nhớ đến, nơi có vẻ chính tay mình trôn xuống một trái bơ mà Xem ra vì đã cử kia sớm đã. Phục hồi tinh thần lại, cần thu tập mình, làm như thế nào cho phải đây. Đám người bách lý lạc phân hiển nhiên không biết cháu cậu hai người đến cùng là cười cái gì một đám mặt thộm thối ra nghi hoặc nhìn nhìn mà vừa mới đúng lúc này một tiếng hét to cao ngất vang lên lão tam ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì đó khẩu âm này rất nặng hiển nhiên người này đang rất phẫn nộ theo tiếng hét lớn một đạo thân ảnh khôi ngô cấp tốc xuất hiện ở trước mặt của mọi người